Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ vẫn chưa sang à? Bà Thương ngẳng đầu lên nói Sang làm gì bây giờ? Con bé này rõ là ngớ ngẩn quá Quyên mỉm cười vì cũng thấy câu hỏi của mình là ngớ ngẩn Chẳng qua trong lúc vui Cô đã hỏi cho có câu hỏi mà thôi Nhưng thế nào mẹ cũng sang chứ Mẹ sang sớm như thế Thì xem vui lắm mẹ ạ Bà Thương yên lặng ngẫm nghĩ một lát lâu rồi nói Mẹ hơi mệt không biết lát nữa có sang được hay không. Nhưng bố mày mà đi vắng thì mệt cũng phải xác. Ông bảo vì muốn tránh mặt nên hai hôm trước đã có người bạn ốm nặng cho về mời, ông đi ngay. Ông và ông Lăng Tài là hai người bạn học cũ nhưng không bao giờ ông muốn nhờ vả ông Tài và ông Tài cũng không hề tỏ ý muốn giúp đỡ ông. Vườn đất chung quanh nhà ông bảo phải bán dần dần cho ông Tài, chỉ còn có giữ lại hơn một mẫu để làm chỗ ở. Quyền nói tiếc quá, bố con lại đi vắng, chắc là bố con chẳng kịp về đâu. Bà thương cau mày khó chịu, nhưng bà vẫn không có muốn nói cho Quyên rõ những cái điều tức tối ngầm của ông Bảo trong cái việc bán đất cho ông Tài. Bà bảo Quyên, "Ở bên đấy đồng khách lạ, con sang làm giúp thì phải liệu giữ gìn, con chỉ được cái mau mồm mau miệng hão, người ta không có ưa gì cô đâu." Quyên hiểu là mẹ muốn ám chỉ cô Thanh, người vợ hai của ông Lang Tài. Nhưng đối với Quyên thì ở bên nhà Vinh, ngoài Vinh và Hiền, người chị ruột của anh ra, cô không để ý đến ai nữa. Cô cũng không ngờ rằng ở đời lại có thể được lắm sự rắc rối. Quyên nhìn cái bàn học của Vinh trên đó, có xếp những cuốn sách hầu hết là sách của anh. Những cuốn sách ấy, Quyên biết rằng anh không bao giờ dùng tới, chỉ mua về cốt để cho cô mượn. Một tia nắng chiếu vào, làm sáng những thiếp chữ vàng ở trên gáy sách. Quyên thấy ấm áp trong lòng. Cô ngắm nghía những chiếc ô tô bóng loáng đến đỗ sau rộng chuối, mỗi chiếc đến cô lại chú ý nhìn những cái người ở bên trong xe bước xuống. Vĩnh mấy ngày trước có nói đùa với Quyên rằng hôm nay sẽ có cuộc tuyết con của cụ hợ là bạn học cũ của anh đến chơi. Cứ mỗi lần có người hơi có tuổi ở xe xuống thì Quyên lại chăm chú đến người xuống sau. Cô không thấy cô nào có thể gọi là đẹp được chẳng có ngữ nào ra hồn hết, sao mà đánh phấn nhiều thế, họ chắt vội hay sao vậy. Quyên không chút ghen tị, những thiếu nữ sang trọng lần lượt đi qua trước mặt mình, cô tự cho là mình cũng ngang hàng với họ và cảnh đời ấy, tất nhiên là cảnh đời của cô về sau này. Có tiếng chân bước sau lưng, Quyên không quay lại chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết ngay là Vinh đến. Anh Vinh sang có việc gì đấy? Vinh cười rồi đáp, "Tại thật, sao em biết là anh?" Anh sang xem những ai đến và cốt nhất là để nhìn trộm một người. Quyên quay lại, em biết là ai rồi. Vinh nhìn đôi má hồng tự nhiên của Quyên và khen, "Em vừa về nhà đánh má hồng có phải không?" Quyên sung sướng vì lời khen kín đáo, nhưng làm như là không để ý đến. "Má em đỏ lắm sao? Chắc là vì lúc nãy ở gần lửa đấy." Vinh đột nhiên hỏi, "Em có thấy xe của cụ Hợi đến hay không?" Quyên nhún vai, Em chả biết cụ hợi là ai cả, thì làm sao bởi biết được ô tô? Nhưng anh hỏi để làm gì? Vinh hỏi lại. Nhưng em tò mò muốn biết điều đó làm gì? Quyên làm như đã quên câu chuyện Vinh nói về cô gái tên Tuyết hôm nọ, tinh nghịch nói. Nhưng chắc là có điều gì thật, nên khi em hỏi anh mới cho là tò mò. Có thế, vậy em có thấy người con gái nào ngồi trong ô tô cụ hợi không? Quyên mỉm cười. Có. Có có một người con gái rất là xấu. Vinh nói: "Nhớ em nói điêu, nhỡ người ấy đẹp thì sao?" Muốn nói cho Vinh biết mình đã rõ chuyện ông Lăng Tài định hỏi con gái của ông Hợi cho Vinh, liền đáp: "Như thế lại càng hay cho anh. Vậy ta về xem người con gái ngồi trong ô tô của cụ Hợi xấu hay đẹp nhé." Hai người lúc đi qua trước mặt của bà Thương thì cũng đứng lại, Vinh mời: "Dạ cô chuẩn bị sang thì vừa." mà cũng chẳng phải chuẩn bị gì đâu. Cô đẹp lắm rồi cô ạ." Bà Thương nhìn ra chỗ con gái và cậu Vinh đứng, nhận thấy cái vẻ thân mật lưu luyến giữa hai người, nhưng bà không có một lúc nào là có cái ý tưởng mong cho hai người thành vợ chồng. Một là vì bà không có dám ao ước chảo cao, hai là vì bà đã yên trí từ lâu gạt quên cho mình. Cậu con trai của ông tính học rộng hiểu nhiều, lại có cái nghề dạy học danh giá Còn đối với cậu thanh niên trước mặt, bà chỉ biết là Vinh hay sắp sắp đến nhà bà và bà cũng tự nhiên quý Vinh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net